Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vừa bực bộ giả như không có sự hiện diện của mẫu thì cúc đã gắt lên nhưng nàng dằn lại và hỏi Ủa anh chết anh đi đâu vậyết khép cửa cười cười nhìn cúc và nát anh chạy nga tạp vào thăm cúc thôi cúc nghiêm mặt hỏi thêm chị làm đâu anh đi một mình à vừa hỏi cúc vừa quay vào phòng khách triết nối gót theo sau ngư ngác nhìn mẫu ngồi ở xa cúc vội vàng giới thiệu Anh Chiết, anh rể của em à, Anh gặp bác sĩ Mẫu lần nào chưa? Mẫu đứng dậy bắt tay Chiết Chiết nhìn Mẫu dò xét à, Tôi có nghe Hằng nói chuyện nhiều về bác sĩ Để giải thích sự có mặt của Mẫu Cúc Phân Trần à, Anh Mẫu đến kêu con nhỏ Hằng đi làm lại đi làm việc lại đó mà Nhưng mà chắc nó chả chịu đâu Nó mê quán cà phê hơn rồi Chiết tự động ngồi xuống ghế và phụ họa Thì phong khí quán cà phê bao giờ nó cũng lôi cuốn Và Chiết chăm chú nhìn mẫu, cố khám phá xem trên khuôn mặt cằn cổi kia Có những nét gì chứng tỏ mẫu là người sợ vợ nổi tiếng Như Hằng và Cúc thường mô tả hay không Chiết chưa gặp mẫu lần nào Nhưng Ngọc, vợ mẫu thì Chiết thường vẫn thấy ở chợ mỗi ngày cuối tuần giả như hai cô em, vợ của Chiết đừng nói về mẫu Thì hôm nay khi đối diện mẫu lần đầu Chiết cũng sẽ thấy là mẫu xấu trai Nhưng vì Cúc và Hằng cứ gieo mãi vào đầu Chiết cái hình ảnh chân chi của mẫu Trên nhìn nhìn tận mắt, chết lại thấy mẫu không đến nỗi như hai cô em phóng đại và việc sợ vợ của mẫu, có lẽ do bản tính trời sinh chứ không phải vì nhan sắc quá thê thảm so với vợ. Chết bảo mẫu, bác sĩ kiếm người khác đi thôi, nhỏ hàng chắc là nó không trở lại nữa đâu. Mẫu cười rè rặt, "Vâng, tôi tôi cũng thế, nhưng mà dù sao thì tôi cũng phải hỏi cô một tiếng là vì cô là người cũ." Cúc đổi đề tài nói, Anh ghé nhà chơi hay là có chuyện gì không anh Chiết Chiết lắc đầu Không anh đi ngang tạt vào thăm Cúc tí thôi Ngồi một lát rồi anh đi đón chị Lam Cúc quay sang nói với Mẫu ừ, Chị Lam em thì ban ngày đi làm tối đi học Dĩ nhiên Chiết hoàn toàn tin là Mẫu đến đây vì Hằng Không hề mải mãi biết Cúc quen với Mẫu Gã cảm thấy mình thừa thải Nên vội đột ngột đứng lên và nói Hay là tôi đi đây để bác sĩ nói chuyện với Cúc nhé Mẫu chưa kịp cản thì Cúc đã nói nhanh. Vâng vâng, bữa khác anh đưa chị về chơi nhé. Mẫu bắt tay Chiết và tiễn ra cửa. Sự xuất hiện bất ngờ của Chiết làm mẫu lo sợ vần vơ. Câu chuyện gặp gỡ lén lút của chàng với Cúc, sớm muộn gì cũng nổ tung ra. Lúc Cúc tiễn Chiết ra cửa rồi quay vào, mẫu ưu tư nói. Em nhanh trí lắm, nhưng em phải dặn con hàng Nếu mà không thì thì nó rồi nó phun đến phòng mạch, nó gặp bà xã anh Nó nói là anh đến đây thì chết Cúc cười Như vậy là anh vẫn chưa dứt khoát chứ gì Dứt khoát cái gì Thì hôm qua chính anh đề nghị với em là anh sẽ ly dị vợ để cưới em mà Anh quên rồi à Đàn ông các anh chỉ quen mẹ hứa ẩu không à Mẫu ngồi thờ người lo nghĩ Khi cảm xúc trào dâng lên Mẫu tưởng mình có thể liều lĩnh làm bất cứ điều gì Theo tiếng gọi của trái tim Nhưng thực tế vốn chẳng đơn giản Mới hơn 20 Nếu chàng lấy vợ sớm Thì giờ này có thể có đứa con gái Cũng gần bằng tuổi Cúc Giả như mẫu bỏ ngọc lấy Cúc bây giờ Sự chênh lệch hiện tại thì chưa rõ nét lắm Nhưng 10 năm nữa Chàng sẽ trở thành một ông cụ Bên cạnh người vợ đang vào Độ nồng nhiệt của đời người chừng đó biết đâu chàng trà cay đắng Nhìn Cúc nhở nhơ Với những gã đàn ông đồng trăng lứa với nàng Cúc điềm tĩnh Nói như đùa Em nói là nói vậy thôi Em không có suối giả anh đâu Từ nay em tha cho anh Ai về nhà nấy Quen nhau bế nhiêu đủ rồi Mẫu vẫn ngồi yên Chỉ hơi nhách mép cười ngượng ngập Bỏ thương vương tội Trăng thở mạnh và hỏi Giả như anh ly dị ngập Em có lấy anh không Nghĩa là em em có mãi mãi làm vợ anh không Cúc lắp đầu Anh đừng có hỏi em câu đó Vì em biết là anh không bao giờ bỏ chị Ngọc được đâu Mẫu nhìn Cúc dò xét Chàng không hiểu đó là cơ nói khích của Cúc Hay chỉ là lời thành thật Do nhận xét đích thực nàng đang nhìn thấy ở mẫu Cúc rục Thôi anh về đi Từ nay em không liên lạc với nữa Chàng thấy đôi mắt Cúc thoát buồn Và nét buồn ấy làm chàng hết sức áy náy Bỏ Ngọc thì chàng có thể bỏ được Nhưng những phiền toái của thủ tục Của xã hội Của tiếng đồn sẽ bùa vây khủng khiếp càng nghĩ đến lúc đem nhau ra tòa, đến những cái nhìn soi mói của bệnh nhân và bạn bè, những sầm sì của thiên hạ về một ông bác sĩ bỏ vợ để lấy một đứa con gái trẻ hơn mình mười mấy tuổi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net